Cơ động lạnh nhạt cười một tiếng. Hy lạc phó hội trưởng ta không thể không bội phục hệ thống tin tức tình báo của ông. Thấy việc đoán người có thể đoán được ra là ta. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là ta sẽ xuất lực vì ma sư công hội. Mặc dù lúc trước ta có ra tay đánh người của ma kỷ công hội. Nhưng nếu như ta muốn rời khỏi nơi này, bọn họ căn bản không cách nào ngăn ta được. Nói ra thật buồn cười. Kỳ thật ta đến ma sư tổng hội thi đậu tứ tinh. Chỉ là vì muốn thuận tiện mua bán vài cái tinh hạt. Đổi lấy chút tiền mặt mà thôi. Ta không thích quanh co lòng vòng, ngươi dựa vào cái gì mà thỉnh cầu ta suốt lực vì ma sư công hội chứ. Sự hung hiểm của trận chiến này ta và ngươi đều rất rõ ràng. Phó hội trưởng Hy Lạc cười khổ một tiếng, nói. Cho nên ta mới nói cái này là chỉ là ta thỉnh cầu mà thôi. Nếu như ngươi đồng ý đáp ứng như vậy ta có thể làm chủ tặng ngươi một mảnh vỡ màu xanh. Nghe những lời này của Hy Lạc trong lòng cơ động không khỏi tò mò. Tặng ta một mảnh vỡ màu xanh đúng vậy. hy lạc nghiêm mặt nói. vừa rồi khi ngươi đi vào đây, hẳn là cũng cảm giác được bên trong tầng ba của ma sư tổng hội chúng ta khác với bên ngoài. nếu như ngươi thật sự ở trong này tu luyện, cảm giác sẽ càng thêm rõ ràng hơn nhiều. ở trong này tu luyện tuyệt đối sẽ làm ít mà được nhiều. mà nguyên nhân của nó, chính là bởi vì trong tầng ba này. Có được 365 khối mảnh vỡ mà cao nhân tiền bối lưu lại. Tầng 3 của tòa nhà này được xây dựng bằng vô số mảnh đá vỡ màu xanh đặc thù kết dính lại. Trong số đó có 365 mảnh vỡ đặc biệt bên trong có ẩn chứa bột thiên chi ngọt. Ngươi là đệ tử hai vị miệng hạ tự nhiên sẽ biết rõ danh tiếng của thiên chi ngọt nó được mọi người xưng tụng là sáng thế thần thạch, có được khí tức hỗn độn. Lực sáng tại của hỗn độn đối với bất cứ ma sư nào mà nói cũng có vô số chỗ tốt không thể hình dung hết. Chỉ cần ngươi mang theo bên người một mảnh vỡ đó, ở bất cứ nơi nào tu luyện, đem đặt ở bên cạnh mình, đều có thể đạt được hiệu quả giống như là ngồi trong này tu luyện vậy. Nói tới đây trên mặt Hy Lạc không khỏi toát ra nụ cười thấu hiểu. Bất quá! Nụ cười của hắn rất nhanh đã cứng lại. Bởi vì hắn cũng không nhìn thấy trên mặt cơ động toát ra bất cứ vẻ khiếp sợ mà hắn tưởng tượng. Thần sắc của gã thanh niên trước mắt này vẫn như trước bình thản. Tự hồ như đối với những khối vỡ có chứa bột phấn thiên chi ngọc cũng không hề có chút hướng thú nào vậy. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Cơ động đối với thiên chi ngọc mà nói khẳng định là cảm thấy hướng thú. Nhưng mà phải là cả một khối thiên chi ngọc hoàn chỉnh mới được. Lần trước, nhờ có một khối thiên chi ngọc, Giúp cho hỗn độn chi hỏa của hắn hoàn chỉnh thức tỉnh. Tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa còn cấp cho hắn một cái kỹ năng cực kỳ bá đạo. diệt thần kiếp. Nhưng mà khí tức hỗn độn ở nơi này quả thật quá mỏng mạnh. Cơ động tùy tiện phóng thiết một chút hỗn độn chi hỏa của mình ra. Cũng hoàn toàn nồng đậm hơn khí tức hỗn độn ở nơi này gấp mấy lần. Bởi vậy có thể nhìn ra được Toàn bộ bột phấn thiên chi ngọc ẩn chứ Trong 365 mảnh vỡ xanh này Cộng lại cũng chưa chắc nhiều bằng khối thiên chi ngọc Mà lúc trước hắn từng hấp thụ Chỉ lấy được một mảnh vỡ mà thôi Có khả năng lấy được bao nhiêu thiên chi ngọc cơ chứ Đối với linh hồn chi hỏa hiện tại của hắn mà nói Tác dụng thật sự quá ít Làm sao có thể khiến cho hắn động tâm được cơ chứ? Hy Lạc thấy cơ động bình thản như vậy, nhịn không được nói: "Đừng nói là ngươi không biết tác dụng của Thiên Chi Ngọc đó chứ?" Cơ động nói: "Ta đương nhiên biết rõ, nhưng mà Thiên Chi Ngọc ẩn chứa bên trong một mảnh vỡ quả thật là quá ít đi." Thiên chi ngọc này mặc dù là thiên tài địa bảo, thậm chí có thể nói là tiên thiên trọng bảo cũng được. Nhưng mà, đối với ta mà nói tác dụng cũng không quá lớn. Không bằng ngài đổi lại bằng thứ khác, có lẽ ta sẽ suy nghĩ một chút. ấn tượng của hắn đối với ma sư tổng hội cũng không tệ, hắn cũng chưa bao giờ sợ thực chiến. Trận đấu quyết định số phận của hai đại công hội, bên phía đối phương phái ra tuyệt đối là cao thủ. Đánh nhau với đối thủ cường đại, không hề nghi ngờ sẽ tăng cường năng lực thực chiến của mình trên diện rộng. Từ sau khi rời khỏi thế giới địa tâm, cơ động còn chưa bao giờ toàn lực ứng chiến cả. Hắn cũng có chút mong mỏi được chiến đấu trong trận đấu lần này. Huy Lạc nhìn cơ động giống như đang nhìn một con quái vật vậy Nếu không phải bởi vì có quan hệ đến hai vị miệng hạ Hắn cũng sẽ không nỡ lòng lấy một khối đá hỗn độn làm thù lao Không ngờ nổi người ta lại còn không chấp nhận Cười khổ thêm một cái, Huy Lạc nói Một khi đã như vậy Hay là như thế này đi nếu như ngươi đồng ý xuất chiến vì công hội như vậy ta có thể chấp nhận cho ngươi đến tàn bảo khố của công hội tùy ý cho ngươi lựa chọn một kiện vật phẩm có được không? Tàn bảo khố Cơ động ngẫm nghĩ nói được một lời đã định câu trả lời của hắn rất rõ ràng dứt khoát. Hy Lạc vốn tưởng rằng hắn sẽ cò kè mặc cả thêm một phen nữa, nhưng hắn đã sớm lập tức đồng ý rồi. Mà trên thực tế, nháy mắt trước khi cơ động đồng ý Hy Lạc, trong lòng hắn chợt vang lên thanh âm của Liệt Diễm. Liệt Diễm chỉ nói với hắn ba chữ, đồng ý hắn. Đối với Liệt Diễm, cơ động có bao giờ nghi ngờ nàng nói chứ? Vì thế nên hắn mới lập tức đồng ý ngay. Nụ cười trên mặt Hy Lạc trở nên chân thành hơn rất nhiều Nói thế nào đi nữa Cơ động đồng ý thay mặt ma sư công hội mà xuất thủ Nếu chiến thắng đương nhiên là tốt nhất Nếu như hắn thua Hoặc là bị người của ma kỷ công hội làm cho bị thương Như vậy hai đại hỏa hệ chiếu tung miệng hạ Sẽ dễ dàng bỏ qua cho ma kỷ công hội hay sao Hơn nữa, Hy Lạc cũng không cho rằng trong tàn bão đồ sẽ có thứ gì còn tốt hơn so với 365 khối mảnh vỡ hỗn độn kia. Cho dù hắn lựa chọn món gì đi chăng nữa cũng hoàn toàn trong phạm vi mà hắn chấp nhận được. Cơ động nói, một tháng sau ta sẽ đến ma sư tổng hội gặp lại ngài nếu không còn chuyện gì khác nữa như vậy ta xin cáo từ. Huy lạc điếc thân tiễn cơ động ra đến tận cửa. Hơn nữa còn đưa cho hắn một cái huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương khác. trên cái huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương rõ ràng có 8 ngôi sao lóng lánh. ngươi cầm lấy đi. ta tin rằng Đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Có nó, Ngươi ở trong cửa hàng của công hội mua bán bất cứ thứ gì, Cũng có thể đạt được sáu thành chiếc khấu, Còn có thể mua bán được một số vật phẩm không ngoại truyền của công hội nữa. Phải biết rằng, Ngay chính bản thân của Hy Lạc cũng chỉ mang trên ngực Huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương bác tinh mà thôi. Cơ động cũng không khách khí. Nhận lấy cái Huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương. Xoay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Huy Lạc lầm bầm lầu bầu nói. Tuy rằng không có khả năng nhờ hắn mà mượn lực của hai vị miệng hạ tới giúp. Nhưng nếu có thể đưa lôi đế đến đây. Cũng là chuyện tốt. Cũng có thể có thêm được một phần thắng nữa. Lôi đế chính là động sự trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Thiên can học viện A. Lúc cơ động lại đi ngang qua khu vực có đám mảnh vỡ hỗn độn Trong lòng khẽ động một chút. Linh hồn chi hỏa trong cơ thể hắn tận lực thúc giục mạnh mẽ lên Trong hai trong mắt Nhất thời xuất hiện một tầm quan mang trong suốt Ánh mắt hắn khẽ đảo qua Nhất thời nhìn thấy rõ vị trí của 365 mảnh vỡ hỗn độn đang tản mát ra khí tức hỗn độn trên tường Giống y như hắn phán đoán Bên trong mỗi một khối mảnh vỡ hỗn độn này ẩn chứa một lượng thiên chi ngọc thật sự ít đến đáng thương. Nếu hắn có thể hấp thu đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ có điều, nếu làm vậy, e rằng ma sư công hội sẽ nổi cơn sóng gió lên mức. Ra khỏi tầm thứ ba, cơ động trực tiếp đi đến tầm thấp nhất của ma sư tổng hội bên trong tầm này có 6 bảy dãy cửa hàng lớn sắp xếp san sát nhau vừa tiến vào nơi này liền lập tức cảm giác được ma lực ba động nồng đậm có mạnh có yếu đủ tất cả các hệ hiển nhiên đều là do khí tức các loại vũ khí ma lực tản mát ra cơ động lượng thượng bước đi linh hồn chi hỏa thông qua cặp mắt không ngừng nhảy nhót Giúp cho hắn có thể rõ ràng xem ra bất cứ mỗi một tiêu ma lực ba động Bất cứ vật phẩm ma lực nào hắn chỉ cần bị hắn liếc nhìn qua một cái, Lập tức có thể nhìn ra ưu khuyết điểm của nó Không hổ là ma sư tổng hội Thứ tốt ở nơi này thật sự là không ít Cơ động thậm chí còn nhìn thấy vài món vũ khí ma lực phẩm chất không hề thua kém cặp găng tay nhật nguyệt song huy cùng với bộ áo giáp quân ma mơ dương khải của hắn. Bất quá những thứ này cũng không phải là thứ hắn có thể sử dụng được. Hơn nữa giá cả lại cao tới trời. Nghe qua cực kỳ rận người. Một cái hộ tâm kính lớn cỡ bàn tay có phẩm chất gần bằng với bộ quân ma mơ Dương Khải. Thế nhưng lại bán với giá 50 khỏa thất giai tinh hạt. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng nó không dùng tiền tài để tính toán thì có nghĩa là nó không có chút giá trị gì. Thất giai tinh hạt bản thân đã có giá ở trên trời. Mỗi một khỏa thất giai tinh hạt loại thường đã được định giá 10 vạn kim tệ rồi. 50 khỏa thất giai tinh hạt nếu dùng kim tệ mà tính toán chính là 500 vạn kim tệ A. Đây là con số khủng bố đến mức nào? Đơn giản đảo vài vòng. Cơ động càng ngày càng hiểu rõ vì sao những gã ma sư kia lại liều mạng đi săn ma thú đến như thế. Trong thế giới ma sư, không có tiền tuyệt đối không thể làm được cái gì. Đồng thời, ở trong thế giới ma sư, tinh hạt hoàn toàn có thể xem như là một loại tiền tệ để tiến hành lưu thông. Chỉ khi nào có được nhiều tinh hạt trong tay, mới có hy vọng có thể đổi lấy được vũ khí ma lực thiết hợp nhất với chính mình. Không hề nghi ngờ, bản thân mình đúng là may mắn. Có được vị đại ca chúc diễm cùng với sư tổ, sư mẫu yêu thương chiếu cố, mới có thể thoải mái có được mấy kiện vũ khí ma lực phù hợp với chính mình. Cơ động chọn một gian hành lớn nhất đi vào. Cửa hàng này lớn khoảng chừng trăm thước vuông. Trong khu vực cửa hàng của ma sư tổng hội này, tuyệt đối là nơi tất đất tất vàng. Cửa hàng có được diện tích lớn như thế Tài sản tuyệt đối là không nhỏ Vừa bước vào cửa Lập tức có một gã ma sư thanh niên đón chào hắn Trên ngực hắn rõ ràng đeo huy hiệu tam tinh của ma sư công hội Thái độ của hắn đối với cơ động vô cùng khách khí, Nói Xin chào ma sư tiên sinh tôn kính Ngài có yêu cầu gì không? Đương nhiên ánh mắt của hắn đã thoáng nhìn lên cái huy hiệu tứ tinh đeo trước ngực của cơ động Cơ động hỏi Nơi này các vị có thu mua tinh hạt hay không? Gã thanh niên bật cười, nói Đương nhiên có mua Không chỉ là cửa hàng của chúng ta Bất cứ cửa hàng nào ở nơi này đều thu mua tinh hạt cả Hơn nữa giá cả nơi này tuyệt đối đúng giá Ngài có thể đi bất cứ cửa hàng nào khác để dọ giá. Nếu giá cả của chúng ta thấp hơn những cửa hàng khác. Như vậy ta lập tức đền gấp 10 lần cho Ngài. Cơ động đi đến quầy hàng. Phất nhẹ tay một cái. Nhất thời hơn 10 khỏa tam giai tinh hạt các hệ cùng với 10 khỏa tứ giai tinh hạt các hệ xuất hiện trên quầy. Ánh sáng vô số màu sắc không ngừng ló ra, ma lực ba động thập phần rõ ràng. Vị thanh niên cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Chỉ là ánh mắt hắn cũng không có dừng lại trên đám tinh hạt trên bàn. Ngược lại nhìn vào cái chu tước thủ trạc hoa văn phượng hoàng lóng lánh. Ánh sáng lưa quan ba động tràn ngập màu sắc nằm trên cổ tay cơ động. Ma sư tiên sinh tôn kính cái thủ trạc của ngài có bán hay không? Ta đồng ý dùng 10 khỏa thức dai tinh hạt để mua nó. Cơ động bật cười, nói. Ngươi thật đúng là gian thương a. Cái thủ trạc này của ta cũng chỉ có giá trị 10 khỏa thức dai tinh hạt hay sao? Nếu ngươi đổi thành cử dai, có lẽ ta sẽ suy xét một chút thần sắc gã thanh niên thoáng toát ra một tia xấu hổ xin lỗi là kiến thức của ta hạn hẹp rồi nếu ngài thật sự muốn bán chúng ta có thể thương lượng lại cơ động lắc lắc đầu không cần đây là bằng hữu làm riêng để tặng ta ta không định bán đúng là nói giỡn chơi cái chu tước thủ trạc này chính là do thần lực của chu tước rót vào Ngưng tụ mà thành, giá trị của nó làm sao có thể tính toán được? Chẳng những có thể chứa đựng vật thể, hơn nữa còn có tác dụng tăng phúc đối với ma lực hỏa hệ nữa. Hơn nữa, vẻ ngoài cực kỳ hoa mỹ, có khí tức đặc thù của chu tước. Vài khỏa thất gia tinh hạt làm sao có thể so sánh được? Cơ động mặc dù là thuận miệng đòi giá 10 khóa cửu dai tinh hạt, nhưng quả thật là rất đúng giá. Gã thanh niên có chút tiếc nuối nói: "Nếu ngày sau này có ý định muốn bán nó, nhất định phải tới tìm ta. Những tinh hạt kia của ngài ta đều mua hết. Tam giai tinh hạt giá 500 kim tệ một quả, tứ giai tinh hạt giá 1000 kim tệ một quả." Cơ động liếc mắt nhìn hắn. Ngươi xem lại cẩn thận một chút. Gã thanh niên sửng sốt một chút. Tiện tay cầm lấy một khỏa tinh hạt xem xét. Tinh hạt vừa cầm vào tay. Hắn nhất thời chấn động toàn thân. Trong ánh mắt nhất thời toát ra. Quang mang giật mình kinh ngạc. Đây là cực phẩm tam giai. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là... Cơ động lạnh nhạt cười một tiếng không cần chẳng lẽ gì cả ngươi đoán không sai đây đều là tinh hạt thu thập từ việc liệt sát những ma thú trên thánh tà đảo cả giá cả hình như cũng không phải như vừa rồi ngươi nói thì phải gã thanh niên nghiêm nghị khẽ cúi đầu thật xin lỗi ma sư tiên sinh tôn kính là ta đã sơ suất rồi mời ngài chờ một chút ta mời sư phụ ra cùng với ngài bàn chuyện giá cả mua bán. Nói xong hắn lập tức chạy ra khỏi cửa hàng, xem ra tuyệt không sợ cơ động lấy trộm những món đồ trong cửa hàng của hắn. Cơ động tự nhiên cũng không có ở không, ánh mắt đảo qua một chút, nhìn các vật phẩm bày bán trên các gian hàng. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã bị một khu vực gần đó hấp dẫn. Những vật phẩm trong khu vực này cũng không hề có nửa phần ma lực ba động, nhưng để giá rất cao, tuyệt đối không kém các loại vũ khí ma lực chút nào. Bởi vì, đó là một kệ hàng chất đầu những loại sách da dê của kỷ đóng lại thành quyển. Một số quyển ghi bằng những loại chữ thông dụng trên đại lục. Một số quyển khác thì ghi những cổ tự tương tự như quyển sách cổ mà đằng xà đã tặng cho cơ động lúc trước. Một số quyển có những loại cổ tự rất lạ chưa từng gặp qua bao giờ. Ngoài những quyển sách ra, ở một góc khác thậm chí còn trưng bày hơn 10 cái ma kỹ quyển trục. Những quyển trục kia nhìn qua đã có chút cũ nát nhưng vẫn như trước có thể cảm nhận được ma lực ba động trong đó. Đối với quyển chuột, cơ động cũng không có quá nhiều hứng thú. Dù sao thì hắn cũng có thể chế tạo ra ma kỹ tử của chính mình. Một khi hắn có thể chế tạo thành công, lập tức sẽ trở thành một chuyện động trời trên khắp đại luộc. Nhưng những quyển sách da dê cổ xưa này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng hứng thú những quyển sách cổ kia phần lớn ghi lại chính là ma kỷ hơn nữa đều là những loại ma kỷ cấp bậc tất sát kỷ có quyển lại ghi lại những tâm đắc tu luyện của những ma sư tiền bối đại loại như là bút ký linh tinh nào đó của các ma sư tiền bối những bút ký kia đều ghi lại những tâm đắc tu luyện cả đời của một ma sư Không thu gì một vị sư phụ bình thường. Vô cùng quý giá. Đáng tiếc. Trong đám bút ký kia. Quyển tốt nhất cũng chẳng qua là do một gã ma sư bát quan biên soạn ra. Cũng không có các tác phẩm của các chiếc tôn cường giả. Bản thân sư phụ của cơ động chính là cường giả bát quan. Sư tổ. Sư mẫu lại là chiếc tôn cường giả. Những bút kỳ này đối với hắn mà nói tự nhiên cũng không có tác dụng gì quá lớn. Những loại ma kỳ ghi chép trên các quyển sách cổ kia, hắn cũng không quan tâm nhiều lắm. Hiện tại những ma kỳ mà bản thân hắn có được cũng đã rất nhiều, nhưng cũng không có cái nào có thể luyện đến đỉnh cấp cả. Bất quá ánh mắt của hắn vẫn bị một quyển sách thu hút. Đó là một quyển sách được kê giá vô cùng đắt đỏ thậm chí ngang bằng giá cả một quyển bút ký của một gã bác quan ma sư. Hơn nữa lại là ghi bằng những chữ thông dụng trên đại lộ. Bên ngoài bìa sách viết bốn chữ to dung hợp thần thuộc. Cơ động cẩn thận mở ra một tờ, đọc sơ qua nội dung bên trong trong lòng nhất thời vô cùng khiếp sợ. Đang lúc hắn định dở sang đọc trang kế tiếp, một thanh âm già nô chợt từ phía sau lưng truyền đến. Bộ sách đó chỉ có thể cho phép đọc thử một tờ mà thôi. Mu a co vung 200920130954b M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.z chương 211 Dung Hợp Thần Thuật Toàn Dịch Đai IM 84A Du Nguồn Bàn Long Chiến Đội 2T Cơ động đang định lật xem trang thứ hai của quyển sách tên là Dung Hợp Thần Thuật Đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm già nô ngăn lại Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gã thanh niên chủ cửa hàng lúc trước đã cùng với một lão già nữa quay trở lại Ý nhớ của cơ động vô cùng tốt. Lập tức nhận ra. Vị lão giả này chính là một trong những người ngồi tu luyện trong tầm thứ ba của ma sư tổng hội. Lại nằm trong số mấy vị cường giả mà ngay cả hắn cũng nhìn không ra thực lực. bát quan ma sư. Mà trước ngực lão giả này cũng đeo một cái huy hiệu bát tinh, rõ ràng thể hiện thân phận của hắn. Cơ động nói ta cũng có ý muốn mua quyển sách này có thể nào cho ta xem thêm vài tờ nữa hay không nhiều nhất cũng chỉ cần ba trang thôi lão giả liếc mắt về phía đám tinh hạt nằm trên quầy kia gật gật đầu nói xem ra ngươi hẳn là đã gia nhập thánh tại chiến trường nếu không cũng không có được nhiều tinh hạt cực phẩm cùng giai đến như thế Người đã từng gia nhập thánh tài chiến trường đều là những anh hùng trong lòng giới ma sư chúng ta. Cho phép ngươi xem ba trang nữa. Data. Cơ động lập tức quay người lại có chút khẩn cấp mở quyển sách kia ra tiếp tục đọc. Trong quá trình đọc. Ánh mắt hắn không ngừng bắn ra từng đốm từng đốm tinh quang. Trong mắt biểu lộ sự sợ hãi lẫn vui mừng không hề che giấu Chỉ đọc hết hai trang cơ động đã trịnh trọng khép quyển sách lại Ta mua quyển sách này Lão giả hơi hơi sượng sốt một chút Hắn hiển nhiên không nghĩ tới cơ động lại quyết định nhanh như vậy Phải biết rằng quyển sách này để ở trên cao Có thể nói là một trong những món quý nhất trong cửa hàng của hắn Hắn cũng từng tỉ mỉ đọc qua kỹ càng, nhưng cảm giác của hắn đối với quyển sách này lại là, nó không có giá trị gì. Chỉ là bởi vì trong nó có một số đặc tính đặc thù, nên mới cố ý để giá cực cao. Tác dụng chủ yếu của quyển sách chỉ là để trang trí mặt tiền của cửa hàng mà thôi, cũng không có hy vọng có thể bán được. Giá cả ngươi cũng đã thấy rồi đó. Là mười khỏa bát dai tinh hạt. Những khỏa cực phẩm tinh hạt đồng dai này ta có thể tính giá gấp đôi bình thường cho ngươi. Mười khỏa tam dai tinh hạt là một vạn kim tệ. Mười khỏa tứ dai tinh hạt bốn vạn kim tệ. Cộng lại là năm vạn kim tệ. Giá của một khỏa bát dai tinh hạt là ba mươi vạn đến năm mươi vạn kim tệ tùy thuộc vào phẩm chất. Nếu như ngươi có tinh hạt thì tốt Còn nếu như không có Mười khỏi bát dai tinh hạt Ta có thể giảm giá cho ngươi một chút Chỉ lấy 400 vạn kim tệ thôi Nghe lời lão giả nói cơ động không khỏi nhíu nhíu mày Một quyển sách không ngờ lại bán 400 vạn kim tệ Cái này tuyệt đối cũng là hét giá trên trời Hắn tự nhiên nhìn ra được đối với những ma sư bình thường, tác dụng của quyển sách này gần như là không có. Giá trị chân chính của nó nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 vạn kim tệ là cao lắm rồi. Nhưng mà, quyển sách này nếu rơi vào trong tay hắn mà nói, hiệu quả của nó cũng không phải 400 vạn kim tệ có khả năng so sánh được. Trên người cơ động, Giá trị cao nhất chính là khỏa sông thuộc tính cưỡng dai tinh hạt của con bá vương lôi hỏa long kia. Tuy rằng khỏa tinh hạt này cũng không có khả năng so sánh với thần khí lôi ngục thần phủ của Phước Thụy. Nhưng mà, nó tuyệt đối cũng có thể có giá trị bằng với một khỏa thập dai tinh hạt. cưỡng dai tinh hạt biến dị sông thuộc tính lại là từ trên thánh tà đảo. Giá trị của nó cao đến mức nào Nhưng mà khỏa tinh hạt này Đối với cơ động mà nói Cũng có ý nghĩa phi phàm Có tác dụng trọng yếu Đối với việc nghiên cứu hỏa lôi Sông hệ tổ hợp kỹ Hắn thật sự có chút Không nỡ đem bán Chứng kiến bộ dáng trầm ngâm Của cơ động Lão giả mỉm cười Nói Quyển sách này e, e rằng trong chốc lát Cũng không bán đi đâu được ngươi có thể trở về chuẩn bị tiền ta sẽ giữ lại cho ngươi cơ động ngẩng đầu nhìn hắn một cái tay phải vung lên một đoàn hồng quang từ chu tước thủ trạc bay ra khi hắn giơ bàn tay ra trong lòng bàn tay đã có thêm một thứ nữa đó là một quả tinh thể có hình dáng giống như mơ dương miệng thu nhỏ toàn thân khối tinh thể màu trắng thuần nhất nhưng lại tản mát ra khí tức cực kỳ sắc bén. Chung quanh khối tinh thể bao phủ một lớp quan mang màu đen nhàn nhạt, nhạt. Nếu nhìn kỹ có thể chứng kiến trên miệng phong của khối tinh thể có dấu ấm lục quan. Tiền thì ta không có, nhưng dùng nó để đổi, ngài thấy thế nào? Cơ động nhìn chăm chú vào vị ma sư bác Tinh cường giả của ma sư tổng hội trước mặt Nhìn thấy khối tinh thể trong tay cơ động Sắc mặt lão giả nhất thời đại biến Cơ hồ là thất thanh kinh hô Lục quan hắc ám canh kim tinh miệng Cái này, cái này Cũng khó trách là hắn kinh ngạc đến như thế Giá trị tinh hạt mặc dù đắt đỏ Nhưng nếu so sánh với tinh miệng đó cũng là một trời một vực nếu là quang minh tinh miệng như vậy đối với quang minh ngũ hành đại lục ma sư mà nói cũng không có tác dụng gì quá lớn nhưng hắc ám tinh miệng thì lại khác xuất phát từ nguyên lý quan ám điều hòa hắc ám tinh miệng có thể bị quang minh ngũ hành đại lục ma sư đồng thuộc tính hấp thu ma lực trong đó ẩn chứa vô cùng khổng lồ, đủ để tạo thành hiệu quả nhìn rõ ràng. Khỏa lục giai hắc ám tinh miệng trong tay cơ động này hoàn toàn có thể trợ giúp một gã canh kim hệ dưới thức quan có thể đánh sâu vào bất cứ bình cảnh nào dưới thức quan. Trân quý nhất chính là khỏa tinh miệng này cũng không bởi vì tiêu hao hết ma lực mà mất hết hiệu lực bản thân nó có thể tự động hấp thu ma lực bên ngoài để bổ sung bản thể hoàn toàn có thể sử dụng lâu dài chỉ một quả lục giai hắc ám tinh miệng như thế cũng đã đủ để cùng cưỡng giai ma thú tinh hạt so sánh ánh mắt cơ động rất chuẩn đối với vị lão giả trước mắt này mà nói có lẽ lục giai hắc ám tinh miệng cũng không có tác dụng gì lớn nhưng mà Vị thanh niên khi nãy nói chuyện với hắn Về mặt tướng mạo có sáu phần giống với vị lão giả này Hai người bọn họ hẳn là một cặp ông cháu Mà khí tức trên người bọn họ phát ra Cũng là khí tức canh kim hệ Bởi vậy Khỏa tin miệng lục giai này trong mắt hai người kia Tự nhiên giá trị sẽ tăng thêm một bậc nữa Nếu có thể có được nó Con đường tu luyện trong tương lai của vị thanh niên này Sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều Lão giải chậm rãi ngẫm đầu Ánh mắt sáng quát nhìn chăm chú cơ động Nói Nhãn lực tốt Cơ động đương nhiên biết rõ hắn đang khen mình Có thể nhìn ra được thuộc tính cùng với quan hệ ông cháu của hai người bọn họ Giá trị của quyển sách này ta hiểu rõ ràng Giá cả mà ngài đưa ra đã rất cao Ta nghĩ dùng khỏa tin miệng này trao đổi với ngài Hẳn là vừa đúng giá Nếu như ngài đồng ý chúng ta liền trao đổi Đương nhiên những tinh hạt lúc trước Ngài vẫn phải giao tiền mặt cho ta Ai ngờ lão giả nghe xong lời của hắn Nhưng lại lắc lắc đầu nói Không được Khỏa tin miệng của ngươi quả thật giá trị rất cao. Nhưng nếu định giá chính xác, giá trị của nó nhiều nhất cũng chỉ khoảng 150 vạn đến 200 vạn kim tệ mà thôi. So với 400 vạn kim tệ mà nói, vẫn còn chênh lệch quá nhiều. Nếu như ngươi lại có thêm một viên nữa, ta quả thật có thể suy nghĩ lại mà đổi cho ngươi. Ánh mắt cơ động nghiêm lại lão tiên sinh làm người cũng không nên miệng rắn đòi nuốt vào như vậy Có thêm thứ này nữa có đủ để đổi hay không Hào quang chật ló lên một đoàn tinh quang chật hiện lên Tay của lão giả cũng không giống như tuổi của hắn cơ hồ là trong chết mắt đã đón được thứ cơ động quang tới Lần này sắc mặt của hắn càng biến động dữ dội hơn xuất hiện trong tay hắn Rõ ràng chính là cái huy hiệu mà Hy Lạc Phó Hội trưởng Tận tay đưa cho cơ động. Chỉnh thể của cái huy hiệu là do một quả hồng bão thạch điêu khắc mặt thành. Trên mặt có tám ngôi sao lóng lánh. Cùng với cái huy hiệu bát tinh trước mặt lão giả hoàn toàn giống nhau. Bác tinh Gã thanh niên kinh hơn một tiếng. Ngươi lấy ở đâu được cái huy hiệu bát tinh này? Trên toàn bộ đại lục, những người có được huy hiệu này cũng không quá 10 người. Cơ động nhàn nhạt nói, vừa mới có được không lâu lắm. Nghe nói có được thứ này có thể có được sáu thành chiết khấu. Làm người chừa lại một đường. Lão tiên sinh hiện tại có thể bán sách cho ta không? Ánh mắt gã thanh niên nhìn chăm chú vào cái huy hiệu bác tinh trên tay lão giả thì thào nói Cái này nhất định là giả, Ngươi mới bao nhiêu tuổi làm sao có được thực lực cấp bật bác tin chứ Lão giả quăng cái huy hiệu trả lại cho cơ động Thứ này là thật Bởi vì hắn vừa mới từ chỗ của Hy Lạc phó hội trưởng trở ra Lúc này sắc mặt lão giả cũng không còn thông dong như trước nữa, mà có vẻ ngưng trọng hơn nhiều. Hắn vốn tưởng rằng cơ động là một con nhà thế gia, lắm tiền nhiều của, nên mới hét giá quyển sách kia lên với hắn. Nhưng mà cái huy hiệu bác tinh kia đã hoàn toàn lấy đi ý niệm đó của trong đầu hắn. Đắc tội với một gã bác tinh cường giả. Hơn nữa lại còn là bác tinh cường giả trẻ tuổi như vậy. Tuyệt đối là một chuyện cực kỳ không khôn ngoan. Quyển sách này ta bán cho ngươi. Thành giao. Vừa nói. Lão giả vừa tiếp nhận khỏa lục quan hắc ám canh kim tinh miệng trong tay cơ động. Đồng thời lấy quyển dung hợp thần thuật trong trên giác sách xuống. Đưa cho cơ động. Tôn nhi. Lấy năm vạn kim tệ đưa cho vị tiên sinh này Gã thanh niên lúc này vẫn còn chưa định thần lại được Nhưng hắn vẫn làm theo lời ông nội hắn Cầm qua một chiếc nhẫn lưu trữ Khẽ chạm vào chu tước thủ trạc của cơ động Trong mơ hồ có thể nghe được thanh âm kim tệ va chạm với nhau Chỉ trong chốc lát vụ giao dịch năm vạn kim tệ đã hoàn thành lão giả vô cùng khách khí nói với cơ động vừa rồi đã đắc tội nhiều xin các hạ vui lòng thứ lỗi lần sau ghé lại cửa hàng của chúng tôi chúng tôi sẽ tính cho ngày năm thành chiếc khấu lần buôn bán này có thể nói là song phương cùng có lời mà chấm dứt cơ động tuy rằng chỉ trả một giá là một quả hắc ám lục giai tinh miệng Nhưng cũng tuyệt đối xem là một giá khá cao. Hai ông cháu của lão giả đương nhiên vô cùng hài lòng. Mà bản thân cơ động lại cũng vô cùng vừa lòng. Quyển dung hợp thần thuật này đối với hắn mà nói cũng không phải là dùng tiền tài có thể so sánh được. Bởi vì chỉ cần học xong nó, liền tương đương có được thần khí. Mãi đến khi rời khỏi ma sư tổng hội, Nụ cười trên mặt cơ động vẫn còn chưa có biến mất. Trước khi rời khỏi ma sư tổng hội. Hắn phải từ chối mãi lời mời tạ ơn của cô thiếu nữ hướng dẫn áo trắng. Lúc này mặt đã đỏ bừng. Mà hắn đã cứu lúc trước. Một lần nữa trở lại trên đường lớn mẫu thổ. Lúc này ở trong đầu hắn tràn ngập bốn chữ dung hợp thần thuộc. Tuy rằng hắn chỉ đọc được mấy tờ đầu, nhưng đối với cái dung hợp thần thuật này cũng cơ bản là có chút hiểu biết. Dung hợp thần thuật sở dĩ đối với cơ động quan trọng như vậy. Chính là bởi vì, cái này kỹ năng chú trọng trong việc vận dụng tinh thần lực. Đối với những ma sư bình thường mà nói, tinh thần lực của bản thân dùng để thúc giục cùng với khốn chế ma kỹ còn không đủ. Làm sao có thừa tinh thần lực để tu luyện loại kỹ năng như thế này chứ? Nhưng đối với cơ động mà nói, đã luyện thành linh hồn chi hỏa, cái dung hợp thần thuật này đủ khả năng luyện thành kỹ năng tương đương với siêu tất sát kỹ. Hắn có tinh thần lực mạnh mẽ hơn so với thường nhân không biết bao nhiêu lần. Hoàn toàn có thừa để tu luyện dung hợp thần thuật này. Mà đặc điểm của dung hợp thần thuộc Hay nói chính xác hơn là tác dụng của nó Chính là đem tất cả các vật phẩm ma lực dung hợp hoàn toàn với thân thể Khiến cho thân thể của người luyện biến thành vật phẩm dự trữ Kỹ năng như vậy Đối với những ma sư bình thường khác Chỗ tốt chính là có thể dễ dàng che giấu vũ khí ma lực của mình Hơn nữa khi sử dụng vũ khí ma lực cũng có thể nhanh chóng trang bị hơn một chút. Đối với cơ động cũng đồng dạng có được ưu thế đó. Nhưng hắn lại có thêm một ưu thế khác mà những ma sư khác không có được. Linh hồn chi hỏa là do linh hồn lực cùng hỗn độn chi hỏa của cơ động dung hợp lại. Sinh ra ngọn lửa đặc dị. Trong đó chán đầy lực sáng tạo cùng với linh hồn lực khổng lồ của cơ động. Liệt diễm đã từng nói qua cho hắn, bảo hắn cẩn thận để lý giải đặc tính sáng tạo của hỗn độn. Nếu có một ngày hắn có thể đem linh hồn của bản thân phóng thiết thành hỏa diễm ra ngoài cơ thể. Như vậy, có khả năng tăng phúc thuộc tính cho bất cứ vũ khí ma lực nào, giúp cho chúng tiến hóa Muốn đem linh hồn chi hỏa phóng thiết ra bên ngoài cơ thể là chuyện thế nào? Đó là chuyện khi nào cơ động đạt tới cử quan mới có khả năng làm được. Nhưng mà hiện tại đã có được kỹ năng dung hợp thần thuật này tình hình liền trở nên khác hẳn. Linh hồn chi hỏa không thể phóng thiết ra ngoài được. Nhưng mà, thông qua dung hợp thần thuật, Lại có thể đem các loại vũ khí ma lực bên ngoài dung nhập vào trong thân thể. Trực tiếp tiếp xúc với linh hồn chi hỏa. Dùng linh hồn chi hỏa để nuôi dưỡng chúng nó. Với phẩm chất hiện tại của quân ma mơ dương khải của cơ động. Nếu có thêm linh hồn chi hỏa nuôi dưỡng. Cơ động tin tưởng. Nó nhất định chân chính có thể trở thành một bán thần khí đúng nghĩa trải qua một khoảng thời gian lâu dài hơn. Thậm chí có thể tiến hóa trở thành một kiện thần khí cũng không chừng. Phát hiện được biện pháp có thể rút ngắn thời gian nhiều đến như vậy, hắn làm sao có thể không kinh hủy cơ chứ? Không có được thần khí, bản thân mình cũng có thể tự tạo ra thần khí mà. Tác dụng của linh hồn chi hỏa lúc đó mới có thể hoàn toàn thể hiện ra hết. Dung hợp thần thuật đối với cơ động mà nói có thể coi như là một kỹ năng phế thải đổi lại thành một kỹ năng tuyệt hảo. Cơ động quyết định. Tối nay sau khi cùng liệt diễm gặp lại. Lập tức nhanh chóng nghiên cứu cái kỹ năng này. Tranh thủ sớm ngày có thể luyện thành dung hợp thần thuật. Đầu tiên đem cặp găng tay nhật nguyệt song huy của mình dung hợp thử. Sau đó sẽ lần lượt đến chú tước thủ trạc cùng với quân ma mơ dương khải dần dần dung hợp vào cơ thể. Sau này khi tiến hành chiến đấu cũng có thể nhanh chóng phóng xuất nó ra, đồng dạng cũng giúp cho nó không ngừng tiến hóa lên. Đừng nói tới chuyện toàn bộ chúng tiến hóa. Cho dù có bất cứ một kiện trang bị nào tiến hóa. Giá trị của nó cũng không phải một khoa lục quan tinh miệng có khả năng so sánh được Đang lúc trong lòng cơ động tràn đầy hưng phấn Đột nhiên, linh hồn chi hỏa của hắn khẽ ba động một chút Cơ động theo bản năng ngẫm đầu lên, nhìn thẳng về phía trước Chỉ thấy cách đó không xa, có một người đang đứng Dùng ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn hắn Đúng là gã tráng hán trước đây đã đến hoa sư tổng hội gây chuyện, bị cơ động một trưởng diệt thần kích chấn nát một cánh tay. Chứng kiến cơ động đã nhìn thấy hắn. Hắn nâng cánh tay còn lại lên. Chỉ chỉ cơ động. Lại chỉ chỉ về một cái hẻm nhỏ sâu hút gần đó. Sau đó xoay người bước vào hẻm. Khó miệng cơ động toát ra một nụ cười khinh thường. Căn bản là không để ý đến hắn Tiếp tục đi về phía trước Trực tiếp từ đường lớn mậu thổ quẹo sang đường lớn kỹ thổ Một lát sau Một luồng cảm xúc phẫn nộ mãnh liệt từ phía sau truyền đến Gã tráng hán kia đã phóng theo Thanh âm chóng đầy phẫn nộ cùng với oán độc truyền đến Tiểu tử ngươi sợ à Cơ động cũng không quay đầu lại Nhàn nhạc nói Người xứng sao Ngươi Thân hình chợt lón lên Gã tráng hán đã trắng trước mặt cơ động Cũng phải công nhận ý chí của hắn Cũng coi như mạnh mẽ Một cánh tay đã bị đánh nát Nhưng lúc này lại còn gan đến khiêu chiến cơ động Cùng lúc đó Hai cổ khí tức cường đại phân biệt Từ hai bên sau lưng cơ động truyền đến Cùng với gã tráng hán phía trước làm thành thế tam giác. Ngay trên đường lớn kỹ thổ này. Đem cơ động kẹp ở chính giữa. Thần sắc cơ động vẫn không thay đổi. Nếu như ngươi không ngại cánh tay còn lại cũng bị phế bỏ. Thì cứ tiếp tục ngán đường của ta. Gã tráng hán tức giận hừ lớn một tiếng. Tiểu tử đắc tội ma kỷ công hội chúng ta ta tất nhiên sẽ bắt ngươi muốn sống không được muốn chết không xong có bản lĩnh theo chúng ta ra khỏi thành giải quyết chuyện này cơ động biểu môi lão tử hiện tại không có thời gian nếu như ngươi muốn giải quyết thì cứ việc đi theo sau ta đến khi nào ta xử lý xong mọi chuyện Lúc đó ta cho ngươi biết cái gì là tìm chết. Ngươi! Gã tráng hán giận dữ, nhưng hắn đúng là vẫn không thể ra tay động thủ được. Đường lớn mẫu thổ và đường lớn kỹ thổ là hai con đường phồn hoa nhất của Trung Nguyên Thành. mu A Co Vung 20 09 2013 B m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 212 Bình Đẳng Vương Phủ Toàn Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Gã tráng hán ma kỹ công hội kia sợ dĩ cũng không dám động thủ Chính là bởi vì lần này hắn đến đây để trả thù chuyện lúc trước Coi như là ma kỷ công hội cũng không biết được lần này hắn đến. Nên cũng không thể nào ra mặt bên vực hắn được. Dù sao trung thổ đế quốc cũng là cường quốc đứng đầu đại lục Lại có một vị chiếc tôn cường giả bắt đầu cơ trường tính tọa trấn. Ma kỷ công hội tuyệt đối không vì một gã lục quan ma sư như hắn đi đắc tội trung thổ đế quốc. Gã tráng hắn này có điều cố kỵ Nhưng cơ động lại căn bản không hề cố kị. Chân trái tiến lên tay phải lại đánh về phía đối phương. Đồng dạng là một chưởng nhẹ nhàng. Nhìn thấy cơ động lại nhẹ nhàng đáng về phía mình. Gã tráng hán kia giống như là nhìn thấy ma ửa vậy. Cơ hồ không chút do dự nhảy lùi về phía sau. Nháy mắt đã cách chỗ lúc đầu hơn 10 thước. Cơ động phất nhẹ ốm tay áo giống như là đuổi rồi mũi vậy. Ngẫm đầu bước đi về phía trước. Ngạo nghệ giống như là không hề nhìn thấy ba gã đối thủ đang bao vây lấy mình vậy. Hai cổ khí tức cường đại phía sau lưng chợt ba động lên. Hiển nhiên hành vi của cơ động đã chọc giận bọn hắn. Bên trái là sắc bén, bên phải là nóng rực. Hai cổ khí lưu đồng thời xuất hiện. Cơ động không cần xoay lại nhìn cũng có thể cảm giác được hai người kia đang đồng thời vươn tay ra, chụp vào hai bên hôn hắn. Với thực lực của cơ động, làm sao có thể để bọn họ bắt được cơ chứ? Chân hắn đang bước tới đột nhiên biến đổi, chính là bắt trước gã tránh hán lúc nãy, lui về phía sau một chút. Ba người của ma kỷ công hội chỉ thấy mắt mình hoa lên một chút cơ động vốn là đang bước đi phía trước. Nhưng mà, công kích của hai người phía sau đã chộp vào trong không khí, hay tay giật mạnh về phía sau một cái. Ngay sau đó, một cổ khí tức khủng bố không gì sánh kịp chợt từ trên người cơ động bột phát ra, đồng thời đánh về phía hai người kia. Càng khiến cho bọn hắn cảm thấy khủng bố chính là Uy áp cường đại do cơ động phát ra Thế nhưng toàn bộ chỉ công kiếp lên hai người bọn họ Căn bản là không hề ảnh hưởng đến bất cứ một người đi đường nào ở gần đó Khả năng khống chế khí tức bản thân cường hãng như thế Khiến cho bọn họ không khỏi kinh hãi Gã tráng hán kia dám đến làm phiền cơ động tự nhiên cũng có chỗ để dựa vào Bởi vì hai gã mà hắn dẫn đến Đều là giả cấp bậc thức quan thiên sư Trong ma kỷ công hội cũng được xếp trong tầm lớp cao cấp Nhưng mà Ma lực thức quan tuy mạnh Nhưng khi bọn họ đối mặt với cơ động Không hề giữ lại Toàn diện phóng thiết khí tức cực hạn sông hỏa Thuộc tính áp chế cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện Với thực lực hiện tại của cơ động Muốn không bị thuộc tính áp chế của hắn chỉ có hai loại khả năng Một là thực lực đạt đến cử quan Trở thành chí tôn cường giả Thực lực vượt xa cơ động Đồng thời có được cực hạn ma lực Một cái khác chính là giống như đám thiên can thánh đồ và A-kim vậy Bản thân đã có được cực hạn ma lực Mới có thể không bị cực hạn ma lực của hắn áp chế Nhưng mà hai loại tình huống thế này Trên đại lục có được mấy người có được cơ chứ Thuộc tính áp chế khiến cho hai gã thất quen ma sư kia Đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn ma lực trong cơ thể dân trào Tuy rằng bọn họ đều đưa hai tay lên chặn lại khuỷu tay của cơ động Nhưng mà lại một lần nữa kêu lên đau đớn gã canh kim thiên sư bên tay trái hoàn hảo một chút chỉ bị một cái khuỷu tay của cơ động hất văng ra phía sau hơn năm thước khí huyết toàn thân cuồn cuộn liều mạng thúc giục canh kim ma lực chống đỡ cực hạn dương hỏa của cơ động nhưng gã bính hỏa thiên sư bên tay phải thì lại thảm thương thuộc tính áp chế đồng thuộc tính Luôn luôn là đáng sợ nhất trong hai khuỷu tay của cơ động đều tràn ngập cực hạn dương hỏa. Đồng dạng là hỏa diễm, nhưng lại là cực hạn hỏa diễm. Hơn nữa lại có thêm một cái kỹ năng hỏa ma thôn phệ cường đại do cơ động tự nghĩ ra. Cơ hồ đã trong nháy mắt phá vỡ tầm phòng ngự của hắn. Chẳng những cả người hắn bị chấn lui hơn nữa sắc mặt lại trở nên một mảnh đỏ ửng. Oa một tiếng, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. đám máu này trên không trung hóa thành một đoàn hỏa diễm, khiến cho những người đi đường xung quanh kinh hải vội vã ra một bên. nếu là chân chính chiến đấu cơ động muốn giải quyết hai gã thất quan ma sư này cũng phải hao tốn một ít thời gian. nhưng mà hiện tại đang trên đường cái. Bọn họ cũng không dám thi triển ra ma kỹ gì cường đại Càng không thể toàn diện phóng thiết ra ma lực của bản thân mình Hơn nữa thuộc tính áp chế của cơ động thình lình bắn ra Nhất thời khiến cho họ chịu thiệt thòi Cơ động giống như chưa hề phát sinh ra bất cứ chuyện gì vậy Phất phất tay áo tiếp tục đi về phía trước Chỉ là thanh âm của hắn đồng thời vang lên trong tai ba gã ma sư của ma kỷ công hội. Thất quan còn chưa đủ, gọi bác quan đến đây, may ra còn có chút hy vọng. Gã tráng hán lục quan kia lúc này đã trợn mắt há hốt mồm nhìn cơ động bình thản đi ngang qua trước mặt mình. Rốt cuộc cũng không có gan ngăn cản. Những gì hai gã đồng bọn thất quan của hắn bị khi nảy. Hắn cũng nhìn thấy rõ ràng Làm sao có gan ngăn cản cơ động lại chứ Tuy rằng hắn cũng muốn báo thù Nhưng mà so sánh với một cánh tay Tính mạng hiển nhiên là quan trọng hơn rất nhiều Cơ động đối với sự ngăn cản của ba người này Căn bản không hề để ý chút nào Rất nhanh hắn đã tìm được đến mục tiêu thứ hai Trong hôm nay của hắn Xa xa Một bức tường cao lớn đã xuất hiện Bức tường kia nhìn qua cao trường ba trượng Giống như là một bức tường thành nhỏ vậy Vách tường hoàn toàn là màu vàng nhạt Trên đầu tường lợp ngói lưu ly, Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi Phát ra quang mang thất sắc chói chang. Cho dù là bức tường của hoàng cung trung thổ đế quốc Cũng không hơn bức tường này bao nhiêu trên tường thành cứ cách ba thước một người năm thước một đội đều là những binh lính tuần tra giáp mũ chỉnh tề trên bộ giáp trụ màu đen tản mát ra khí tức trầm ưỡng khiến cho người ta cảm giác có một lực áp bách từ trên áp xuống rõ ràng chính diện bức tường có một cánh cửa lớn cao chừng hơn 5 trượng hai bên cánh cổng lớn kia Mỗi bên có hơn 10 gã chiến sĩ võ trang hạng nặng im liềm canh gác nơi đó. Cánh cổng rộng mở, nhưng nhìn vào bên trong chỉ có thể thấy được một bức tường bình phong thật lớn. Trên đó điêu khắc đồ đằng hai hệ mậu thổ và kỹ thổ. Bên trên cánh cổng lớn đó là một tấm bảng có bốn chữ vàng rực to lớn khiến người ta nhìn vào phải chói mắt. Chính là Bình Đẳng Vương Phủ. Hoàng cung của Trung Thổ Đế Quốc nằm trên đường lớn Mậu Thổ. Còn Bình Đẳng Vương Phủ thì nằm trên đường lớn Kỷ Thổ của Trung Nguyên Thành. Nếu là người bên ngoài mới tới Trung Nguyên Thành không biết rõ tình huống, rất dễ dàng lẫn lộn hai nơi này với nhau. Bởi vì từ các phương diện mà xét, Bình Đẳng Vương Phủ này chẳng hề thua kém Hoàng cung chút nào. Cơ động bước nhanh về phía cổng của bình đẳng vương phủ. Đây là mục đích thứ hai của hắn trong ngày hôm nay. Không đợi hắn tới gần. leng ken một tiếng. Hai cây trường mâu bằng sắt đen ngòm. Lớn cỡ cánh tay trẻ con đã chắn ngay trước mặt hắn. Cạn đường hắn đi tới. Muốn làm gì? Không thấy nơi này là bình đẳng vương phủ sao? Tránh xa một chút Một gã chiến sĩ mặc toàn thân khải giáp quát lên một tiếng Khí thế sắc bén trực tiếp bao phủ toàn thân cơ động Tự hồ như chỉ cần hắn hành động thiếu suy nghĩ một chút Hai thanh hắc thiết trường mau kia sẽ để lại lên người hắn hai lỗ thủng lớn vậy Cơ động cũng không định phát sinh xung đột với bọn họ dừng bước lại, nói ta đến đây tìm người. Thông báo với cơ dạ thương, nói là cơ động đến thăm. Quần áo cơ động tuy rằng bình thường, nhưng hắn vừa đứng lại, nhất thời liền có một loại cảm giác như quân lâm thiên hạ vậy. Nhất là khi nghe hắn xưng họ cơ. Hai gã chiến sĩ kia cũng không dám chậm trễ. Đồng thời thu hai thanh trường thương trong tay về gã chiến sĩ vừa nói khi nảy trầm giọng nói Mời các hạ chờ ở đây một chút Nói xong, hắn vội vã chạy vào trong bình đẳng vương phủ Chỉ chút lát sau, gã hắt giáp chiến sĩ đã quay trở ra Đã thông báo lên trên Xin chờ một lúc Cơ động yên lặng gật gật đầu Hắn cũng không có nóng nảy Hiện thời mặt trời vừa mới dâng lên được một nửa. Khoảng cách đến giữa trưa vẫn còn khoảng hơn một canh giờ nữa. Hắn hôm nay mặc dù gặp phải chút chuyện, nhưng toàn bộ cũng có thể xem như là thuận lợi. Hắn đến đây tìm cơ dạ thương, tự nhiên là để nhờ cơ dạ thương dẫn hắn đi bái tế mộ cha mẹ hắn. Hắn cũng không biết vị trí của phần một. Nên cũng chỉ có thể nhờ vị ca ca ruột thịt này Cơ động cũng không phải chờ đợi quá lâu Một lát sau Hắn chợt nghe được từ trong bình đẳng vương phủ có thanh âm bước chân truyền đến Hơn nữa tự hồ tiếng bước chân cũng có chút hơi hỗn loạn Từ sau cánh cổng Sau bức tường dùng làm bình phong có một người bước ra Gần như là chạy ra thì đúng hơn Sự xuất hiện của người này Nhất thời khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy Bao gồm cả cơ động nữa Cũng phải lắp bắp kinh hãi. Bình đẳng vương cử thiên tối Tất cả các chiến sĩ mặc thiết giáp toàn bộ thời khắc này đều quỳ rạp hai chân xuống Từ hành động đồng loạt nhất thời của bọn họ có thể nhìn ra Đám chiến sĩ kia đều đã trải qua sự huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa, trên người bọn họ còn có khí tức huyết, tinh nhàn nhạt mà chỉ những chiến sĩ đã trải qua thực chiến mới có thể có được. Không chỉ là những binh lính ở trước khổng đều quỳ xuống, mà ngay cả những binh lính đang tuần tra bên trên bức tường thành cũng đã toàn bộ quỳ rạp xuống. Trong lúc nhất thời, thanh âm hô vang khiến cho những người qua đường trên đường lớn kỹ thổ cũng phải quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, ngoài cơ động ra, những người đang đi trên đường cũng đồng dạng quay về phía này mà quỳ rạp xuống. Hô to câu bình đẳng vương cử thiên túi. Đúng vậy, người vừa chạy ra khỏi cánh cổng của bình đẳng vương phủ. Chính là kẻ có địa vị Quyền lực không hề kém Hoàng đế của Trung Thổ Đế Quốc Đương Kim Bình Đẳng Vương Điện Hạ Cơ Vân Sinh Lúc cơ động lần đầu tiên Nhìn thấy Cơ Vân Sinh Là lúc hai huynh đệ Mơ Triêu Dương Mơ Chiêu Dung đang uy hiếp Trung Thổ Đế Quốc Khi đó Bình đẳng vương cơ vân sinh chỉ là một trong những người đại diện của tầm lớp lãnh đạo trung thổ đế quốc. Một trong bốn người có quyền lực cao nhất đế quốc. Đứng cùng chỗ với hoàng đế cơ vân lột. Viện trưởng thiên can học viện cơ minh tuyên. Còn có vị bắt đổ miệng hạ cơ trường tính nữa. Địa vị vô cùng hiện hát. Lúc đó cơ động cũng chỉ vội vàng thoáng nhìn qua một cái. Cảm giác mà cơ vân sinh cấp cho hắn dùng hai chữ thâm thúy để hình dung là thỏa đáng nhất. Lúc này gặp lại cơ vân sinh, bộ dáng hắn nhìn qua vẫn như trước. Khoảng gần 50 tuổi. Nhưng trên thực tế, hắn đã hơn 70. Chỗ tóc mai đã có vài phần hoa rơm. Nhìn thấy cơ động đang đứng ngoài cửa. Trên mặt vị bình đẳng vương quyền thế ngập trời này cũng không khỏi toát ra một trận cảm xúc mãnh liệt. Mạnh mẽ miếm chặt môi, cơ vân sinh thở sâu một hơi, nói với cơ động. Ngươi đi theo ta. Nói xong, liền xoay người bước vào trong vương phủ. Cơ động nhớ mày, nhưng hắn vẫn là bước theo. Việc tới đâu tính tới đó. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ là sẽ gặp được người ông nội này. Nhưng nếu đã gặp mặt, hắn cũng tuyệt đối không lựa chọn tránh né. Mãi đến khi cơ động đã khuất hẳn trong bình đẳng vương phủ, đám chiến sĩ đang quỳ kia mới chậm rãi đứng dậy. Trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn nhau, bất quá bọn họ đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt tự nhiên cũng không có quá thắc mắc. Nhưng mà, những bình dân bá tánh đi lại trên đường thì cũng không giống như họ. Một đám dân thường đứng ở một chỗ không xa bình đẳng vương phủ không ngừng bàn tán xôn xao. Mà bàn tán nhiều nhất tự nhiên chính là thân phận của cơ động. Có thể khiến cho bình đẳng vương đích thân ra cổng chào đón đương kim thiên hạ có được mấy người cơ chứ. Nhất là ở trong trung thổ đế quốc này. Cho dù là đích thân đương kim hoàng đế có đến cũng chưa chắc có thể làm được chuyện này. Ơ không ơ. Đi vào trong bình đẳng vương phủ cơ động nhất thời cảm giác được mở rộng tầm mắt. Bên trong bình đẳng vương phủ cũng không hề có cảnh tượng trang hoàng rực rỡ, cũng không có nhiều đồ trang trí xa hoa diễm lệ gì. Chỉ có những kiến trúc nguy nga cao lớn mà thôi. Toàn bộ cây cối bên trong vương phủ đều là những cây đại thụ. Hơn nữa đều là đại thụ cao lớn che trời. Nhìn qua ít nhất cũng đã hơn mấy trăm năm rồi. Những cây cổ thụ đó càng làm tăng thêm vài phần khí tức xâm nghiêm của vương phủ. Bình đẳng vương cơ vân sinh long hành hổ bộ đi ở phía trước cơ động thì đi ngay phía sau hắn. Những nơi họ đi qua, tất cả các binh lính bên trong vương phủ đồng loại quỳ rạp xuống. Cơ động kinh ngạc phát hiện, ở trong vương phủ này cũng không hề nhìn thấy bất cứ một gia nhân tôi tớ nào cả. Toàn bộ đều là những chiến sĩ mặc giáp trụ chỉnh tề. Trong số đó có không ít người tản ra ma lực ba động nữa. Có thể nói... Bình đẳng vương phủ thực tế hoàn toàn khác những gì mà cơ động đã tưởng tượng. Không hề có nửa phần xa hoa tráng lệ. Mà ngược lại, những nơi mà hắn nhìn thấy, đều chán đầy phong thái thiết huyết. Cảm giác mà hắn cảm nhận giống như là đang trên chiến trường hay là phủ đệ của đại quân đang đóng quân vậy chứng kiến được điều này trong lòng cơ động không khỏi âm thầm gật đầu bình đẳng vương có thể cùng đương kim hoàng thất có địa vị ngang nhau quả thật cũng không phải tầm thường cơ dạ thương lúc trước đã nói hắn đã bị cho làm con thừa tự kế tục hoàng thất nhất mạc trở thành tân nhậm thái tử sau này e, e rằng bình đẳng vương nhất mạc Trong trung thổ đế quốc sẽ có uy quyền càng thêm lớn hơn nhiều. Bước chân của cơ vân sinh thủy chung không nhanh không chậm đi ở phía trước. Một lát sau đi qua hai mảnh sân lớn đã đến bên trong nội đường. Đại sảnh của nội đường thật sự vô cùng rộng lớn. Hai bên đại sảnh có hai hàng ghế dựa bằng gỗ liêm. Ngay chính giữa đại sảnh chỉ có một cái ghế dựa lớn. Làm bằng gỗ đèn hương, đi vào nơi này, cảm giác đầu tiên mà cơ động cảm nhận, chính là khí tức nhẹ nhàng thoải mái. Còn có chút tiêu điều nữa, chẳng hề có chút nào vẽ xa hoa cao quý của một vương phủ cả. Đây là nội đường, với địa vị của bình đẳng vương ít nhất hắn cũng phải có một cái cung điện nhỏ mới đúng chứ. Tất cả mọi thứ ở đây đều một mạc đến kinh người, thậm chí so với bất cứ một quý tộc nào mà cơ động từng nhìn thấy trước kia đều một mạc, đơn sơ hơn rất nhiều. Bên trong bình đẳng vương phủ này tựa hồ cũng chỉ có mấy từ đơn giản một mạc mà hình dung. Hiện tại cơ động càng ngày càng hiểu rõ vì sao phụ thân của thế giới này của hắn lại vì sao mà chán ngán cuộc sống trong bình đẳng vương phủ này. Một cuộc sống ở một chỗ như thế này, sự buồn tẻ đến mức nào cơ chứ? Trên lưng còn phải gánh theo một sứ mệnh nặng nề cùng với áp lực khủng khiếp nữa. Không phải người có tinh thần cực kỳ kiên cường, làm sao có thể kiên trì mãi được. Bình đẳng vương cơ vân sinh đi vào trong đại sảnh nội đường mới dừng bước. Hắn cũng không có đi đến ngồi trên cái ghế dựa đàn hương ở tận cùng đại sảnh. Mà chỉ là đi đến chính giữa nội đường liền dừng lại. Chậm rãi xoay người nhìn cơ động. Cơ động đi đến cách hắn khoảng năm thước cũng dừng chân lại. Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào người ông nội chán đầy khí tức thơm thuế của mình ngươi đến là muốn tìm dạ thương thanh âm cơ vân sinh có chút trầm thấp cơ động gật gật đầu cũng không có dấu diêm mục đích đến đây của mình ta muốn nhờ hắn dẫn đi tế mộ cha mẹ mộ lần ánh mắt cơ vân sinh chợt lóe ra quang mang ngươi đã suy nghĩ thông suốt rồi cơ động nhớ mày xin đừng hiểu lầm ý của ta Phận làm con, đi bái tế mộ cha mẹ là chuyện nhất thiết phải làm. Ngoài trừ chuyện đó ra ta cũng không có mục đích gì khác. Ta là ông nội của ngươi. Thanh âm cơ vân sinh đột nhiên tăng lớn, râu tóc đều dựng lên. Một cổ khí thế cực kỳ sắc bén chật từ trên người hắn bạo phát ra. Đó cũng không chỉ đơn giản là uy ác của ma lực mà còn có sáp nhập uy thế hoàng giả uy nghiêm của bản thân hắn nữa. Sự uy ác của cơ vân sinh so với uy ác tràn ngập sát khí của A-kim ngày hôm qua gây cho cơ động còn lớn hơn rất nhiều. Cũng mênh mông hơn nhiều. Cảm giác mà cơ vân sinh lúc này gây ra cho cơ động chính là trong cõi thiên địa. Mình ta là bá chủ Tràn ngập khí thế vương giả Cơ động cũng không có mở miệng Chỉ là lặng lặng nhìn cơ vân sinh uy áp ngập trời kia đi đến trước người hắn liền tự động tách ra Căn bản không hề sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn Trong mơ hồ có hai hư ảnh nhàn nhạt Chán đầy khí tức đế vương cuồng ngạo đồng thời xuất hiện sau lưng hắn Hắn cũng không có phản kích. Nhưng thời khắc này đây, ý chí kiêu ngạo trên người hắn phóng thiết ra lại mạnh mẽ phát tan uy áp đế vương của cơ vân sinh. Hỏa diễm quân vương, ám viêm ma vương cũng đồng dạng là nhất đại quân vương. Áp lực do cơ vân sinh phóng xuất ra làm thế nào có thể ảnh hưởng đến cơ động được chứ?